Lúc trở về nhà, Kiệt nhìn thấy có một người phụ nữ có mái tóc ngắn đang cặm cụi ở trong bếp. Nếu không nhận ra dáng người quen thuộc của Trúc Anh, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại, giơ súng lên cho kẻ đột nhập một phát đạn. Kiệt vứt đại tập tài liệu trên ghế sofa. Anh đi vào trong bếp, đứng cạnh Trúc Anh và quan sát cô. Này, anh đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ. mau khen tóc của tôi đẹp đi. Đẹp chỗ nào, nhìn vừa già vừa ác như mê đu xa đã chê thì thôi lại còn đưa tay lên vuốt mái tóc của cô Trúc Anh bực mình hất tay của Kiệt ra và quay lưng đi thẳng ra phòng khách đúng lúc này cô nghe thấy tiếng gọi y ới quen thuộc từ phía ngoài sân người đến không ai khác chính là Trang mới một tháng không gặp Trúc Anh nhìn Trang bằng ánh mắt kỳ lạ cô đi quanh người bạn của mình một vòng tìm mần quan sát từng chút một dạo này mày tăng cân đi hả Trang Tao có thai. Trúc Anh tròn xoe mắt, hết nhìn Trang rồi lại nhìn xuống bụng bầu chưa rõ dấu hiệu của cô ấy. Trúc Anh vội vàng ôm chầm lấy bạn chúc mừng. Nhưng mà lời chúc của cô không được đón nhận cho lắm. Vẻ mặt của Trang không niềm nở. Cô kéo Trúc Anh ngồi xuống, gấp rút hỏi chuyện. Mày và anh trai của tao là như thế nào? Khai mau, trước khi tao cho mày ăn đòn. Được trước dưỡng thương ở đây đã quen, Việc Trang đến đây chơi không có gì là lạ. Điều này khiến Trúc Anh quên bén mất. Mình phải giấu Trang về cuộc hôn nhân giao dịch giữa cô và Kiệt. Trúc Anh cố gắng, nặn ra một nụ cười. Đang chỉnh sửa lời nói trong đầu, thì Kiệt cướp lời nói trước. Chẳng phải anh nói với mày rồi sao? Anh và Trúc Anh là một cuộc giao dịch. Cuộc hôn nhân giả ấy có lợi cho cả hai người. Kiệt vừa mới dứt lời thì Trang đứng bật dậy, nói xa xà vào mặt của anh trai. Tại sao anh kéo nó vào mấy thứ rắc rối của mafia chứ? chúc Anh là bạn của em cơ mà. Anh làm gì cũng nghĩ đến em một chút. Gia đình của nó còn chưa đủ nguy hiểm hay sao? Tại sao anh để nó dây dưa vào tổ chức? Này, lập tức ly hôn đi. Anh chơi đùa với ai cũng được. Chứ đừng chơi đùa với bạn của em. chúc Anh nó xứng đáng tìm được một người đàn ông tử tế, an toàn và yêu thương che chở cho nó. Chứ không phải một người đàn ông. Dòng rủi chơi bời nay đây mai đó không rõ sống chết như anh kiệt thương em gái là thật nhưng chàng nói đến mức độ này anh không thể nào nhượng nhịn anh tức giận đến mức gân nổi đầy trên trán suýt chút nữa không kiềm chế được cơn tức mà đánh em gái mình một cái nếu không có chúc anh đứng ra can ngăn chắc là kiệt thực sự ra tay dạy bảo em gái của mình thấy tình hình căng thẳng giữa hai anh em họ chúc anh kéo tay chàng đi ra chỗ khác để bản thân mình xuôi xuôi cơn giận Cô mới giải thích qua cho Trang nghe Về vấn đề của Kiệt và mình Trang hiểu điều đó Nhưng vẫn một mực phản đối Liên tục khuyên Trúc Anh từ bỏ Lì hồn với Kiệt Và trở về cuộc sống bình yên trước đó Trúc Anh hiểu Trang lo lắng Sợ cô gặp nguy hiểm Chỉ là có những chuyện trốn tránh Không phải là cách Trang à Ta bắt buộc phải bước đi trên con đường này Mày hiểu cho tao đi Chàng nghẹn lòng quay mặt đi chỗ khác và lén lau đi những giọt nước mắt. Sau đó dường như cô ấy thấu hiểu được nỗi lòng của Trúc Anh nên không phản đối. Cô ấy chỉ căn dặn. Nhưng mày nhớ phải cẩn thận. Đừng có liều lĩnh quá. Và mày đừng yêu anh trai của tao. Không phải vì anh ấy không tốt mà trên vai anh ấy gánh quá nhiều trách nhiệm nặng nề. Một cô gái bình thường như mày không thể ngồi vững ở vị trí phu nhân thủ lĩnh Bên cạnh anh ấy được đâu? Đây là lời khuyên thật lòng của tao. Bởi vì cả hai người đều là những người quan trọng với tao. Mày hiểu chứ? Một lúc sau đó nhờ có cuộc gọi của Phong nên Trang buộc phải đi về. Lúc bước vào nhà, Trúc Anh thấy người nào đó hậm hực ngồi uống rượu và ăn bò khô. Nhìn cái dáng vẻ căn miếng bò khô đầy khó chịu kia, cô không nhịn được cười. Anh đang dỗi đi à? Tôi đếch thèm chấp cái loại trẻ con như nó. Hai người bằng tuổi nhau, chàng chỉ ra đời kém anh có vài phút. Kém vài phút thì vẫn là kém. Trên đời này làm gì có đứa em nào quát và mắng chửi vào mặt anh trai của mình như thế. Nó còn quan tâm đến cô nhiều hơn tôi. Biết vậy năm đó, tôi không nhận là em gái. Lần đầu tiên trong đời, Trúc Anh thấy bộ dạng giận dỗi, giống như một đứa trẻ của Kiệt. So với vẻ ngoài lạnh lùng của một thủ lĩnh mafia, anh thể hiện ra ở Ý thì cô thích tính cách hoạt ngôn và độc miệng của anh hơn. Trúc Anh ngồi nhích lại gần Kiệt, cô vòng tay qua vai của anh an ủi. Thế bây giờ tính thế nào? Làm theo kế hoạch ban đầu. Tôi nghe Vân Sàn nói ngày mai có cuộc họp cổ đông thường niên, hàng năm của tập đoàn Lika, nên chúng ta cần chuẩn bị một chút cho màn xuất hiện ngày mai. Kiệt nhíu mày không hiểu Trúc Anh đang định nói gì. Nhưng tầm một tiếng sau, cô dùng hành động giải thích cho anh. Trúc Anh bắt Kiệt đi shopping cùng mình để mua một loạt quần áo mới, cửa hàng thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, nhưng cô lướt qua chọn đồ, không cần nhìn giá. Kiệt đi sau choáng váng với khả năng mua đồ của cô. Đúng là con gái nhà tài phiệt, đi shopping không cần nhìn giá nhỉ? Anh trả tiền cho tôi mà, tôi nhìn giá làm gì chứ? Này, cô nói gì? Ai trả tiền? Đương nhiên là anh rồi. Vào cửa hàng sang trọng như thế này, anh nỡ lòng nào để phụ nữ trả tiền? Người ta đánh giá cho đấy. Không có tiền thì thừa nhận đi. Cô nói vòng vo làm gì? Trúc Anh cảm thấy ngượng ngùng khi bị kiệt vạch trần. quả thật dạo gần đây cô bí bách tiền bạc bởi vì không đi làm cũng không nhận được tiền trợ cấp từ bố mẹ, giống như hồi ở Pháp. Nhưng cô đâu thể nào mất mặt như vậy, nên đành cố gắng giải thích. Anh cứ coi đây là một vụ đầu tư đi. Đầu tư cho tôi càng nhiều Sau này anh lại thu được nhiều lợi nhuận Từ 10% cổ phần của tôi 10% của tập đoàn tài phiệt Là rất nhiều Anh thử tính mà xem Khuôn mặt của Kiệt lúc này tràn đầy bất lực Chợt điện thoại của anh đổ chuông Kiệt phải đi chỗ khác nói chuyện Để lại Trúc Anh ở đây tiếp tục ngắm quần áo Và túi sách Đúng lúc này một giọng nói lanh lành Cao vút cất lên Chị Trúc Anh Không ngờ hôm nay được gặp chị ở đây Trúc Anh ngẩng đầu lên xem, khi nhận ra người đang tiến về phía mình, cô bày ra vẻ mặt chán nản, tiếp tục chọn quần áo. Người đi đến chính là Mỹ Anh, đứa con nuôi thân yêu của bố mẹ cô, nhưng lại được yêu thương và chiều chuộng hơn cả con ruột. Đúng là oan gia ngõ hẹp, từ bé đến lớn đi đâu cũng đụng mặt cô ta, khiến Trúc Anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỹ Anh chạy tới chào hỏi, nhưng Trúc Anh coi cô ta như không khí, tiếp tục trò chuyện với nhân viên tư vấn. Một Mỹ Anh đã khiến cho cô đủ đau đầu, giờ thêm đám bạn của cô ta xuất hiện, làm Trúc Anh chỉ muốn quét cả lũ ra khỏi đây. Mỹ Anh à, sao chị của cậu trành thế? Chúng mình có lòng đi đến chào hỏi mà không thèm đáp lại một câu. Một đứa quê mùa lạc hậu như chị ta vào đây làm cái gì nhở? Liệu có tiền mua không? Hãy đến đây để ngắm thôi. Biết đâu được, bây giờ đang có xu hướng làm sugar baby của mấy ông nhà giàu bụng phệ đấy. Có khi chị ta bào tiền của mấy người đó, để vào đây mua đồ cũng nên. Hàng bạn câu nói xỉa sói bên tai của đám con gái nhà giàu, làm cho nhân viên tư vấn bên cạnh Trúc Anh cảm thấy ngượng thay. Chị ấy cứ liếc mắt nhìn cô mấy lần để đánh giá. Làm việc trong cửa hàng này, chị ấy gặp không ít trường hợp mấy cô gái trẻ khoác hàng hiệu chuyên người, toàn đi làm bồ nhí của mấy đại gia lắm tiền. Ngoài 50-60. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Đến nước này chúc Anh không chịu được nữa. Cô treo lại bộ quần áo trên tay mình, quay người lại nhìn một đám bốn đứa con gái xinh đẹp, giàu có, ăn mặc toàn hàng hiệu, nhưng mở miệng ra toàn phun những câu thiếu học thức. Cô quắc mắt nhìn cả đám một lượt, rồi tiến đến gần đứa nói cô làm sugar baby, vuốt nhẹ mái tóc của cô ta. Em gái này, nghe nói bố em là đại gia bao nuôi bồ nhí. Hỏi xem ông ấy còn một suất nào không? Bao chị một thời gian nhá còn bé đó tức tới mức hai mắt long lên sòng sọc, nó định giơ tay tát trúc anh, thì bị cô bắt kịp cổ tay, hất nó ngã sõng xoài dưới đất. trúc anh ngồi xuống ngang tầm với nó, ngón tay của cô vuốt nhẹ lên môi của nó. miệng thì rõ sinh, nhưng toàn nói ra mấy từ vô học. mỹ anh thấy bạn mình sắp khóc, vội vàng lôi trúc anh đứng dậy. chị, chị đừng bắt nạt cái vi. Tao bắt nạt mày thay cho nó có được không? Chị... Coi chuyện gì mà ở đây ồn ào thế nhở? Một người đàn ông trong bộ vét lịch thiệp bước ra cùng với quản lý cửa hàng. Anh ta bước về phía này dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu nhân viên. Còn đối với Mỹ Anh, anh ta như đấng cứu thế. Mỹ Anh vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay của Lâm, e thẹn nói với anh ta. Anh Lâm, để em giới thiệu với anh, đây là chị gái của em. Không để Mỹ Anh nói hết, Trúc Anh lên tiếng. Nói cho chuẩn, đứa con nuôi như mày, thì chị em gì với tao? Chị, chị thật là quá đáng. Nói xong, cô ta dựa vào vai của Lâm khóc nức nở, vẻ mặt yếu đuối, tội tình, khiến cho người ta động lòng thương xót. Nhưng rơi vào mắt của Trúc Anh, thì nó chẳng khác gì một con hề. Cô ghét Mỹ Anh, ghét cả thằng đàn ông hèn nhát như Lâm, nên không muốn chấp bọn họ quay lưng ra quầy thanh toán. Trúc Anh ngó dọc ngó ngang không thấy kiệt đâu, đang định nhấc máy gọi cho anh, thì Lâm tiến đến, đưa chiếc thẻ cho nhân viên. Thanh toán toàn bộ tiền mua đồ của các cô ấy vào thẻ của tôi, kể cả đồ của cô gái kia. Anh ta vừa nói vừa đánh mắt về phía Trúc Anh. Anh Lâm, cảm ơn anh, nếu không có anh, chắc là chị Trúc Anh mất mặt lắm. Bị anh ưỡn nẹo nói với anh ta, Không có gì, chị gái của em thì chính là người nhà của anh. Bỏ chút tiền ra có đáng gì chứ? Chứng kiến một cảnh ngọt ngào của cặp đôi hèn hạ, Trúc Anh điên tiết tới mức chỉ muốn lột bộ mặt giả tạo của hai con người đó. Đã thế Lâm và Mỹ Anh còn dám dùng tiền để xì nhục cô. Đến giờ này Kiệt chưa quay lại, lẽ nào anh muốn cô bị lũ người đáng ghét này bắt nạt hay sao? Trong lúc cô đang chửi thầm anh trong lòng, thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo của cô. Chúc anh giật mình quay sang, nhìn thấy Kiệt, cô không giấu được sự vui mừng, hôn chuột vào má của anh. Anh đi đâu đây? Em tìm anh nãy giờ. Biết là diễn, nhưng Kiệt không quen được giọng điệu làm nũng của cô. Còn cô sợ anh để lộ sơ hở, nên nhanh chí véo vào eo của anh một cái để nhắc nhở. Cũng may Kiệt biết ý, phối hợp diễn đến cùng. Anh ra kia nghe điện thoại một chút đi mà. Vừa nói Kiệt vừa rút ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán. Suốt quá trình đó, không thèm dành cho Lâm một cái nhìn tử tế. Đồ của vợ tôi, dùng thẻ này thanh toán. Tôi không nghèo tới mức, phải để cho người lạ trả tiền hộ. Nhờ chiếc thẻ đen của Kiệt, Trúc Anh được nở mày nở mặt vênh váo. Với mấy đứa ở đây dám coi thường cô. Cô đặc biệt để ý đến sắc mặt tái mét của Lâm và vẻ sừng sốt của Mỹ Anh. Chắc bọn họ không ngờ được, cô vỡ được người chồng đại gia, chứ không phải là lão già bụng phệ nào đó. Chụp anh để lại địa chỉ cho nhân viên cửa hàng, để họ ship đồ tới nhà. Lúc cô viết, Mỹ Anh cố tình ngó vào xem, cô ta lại được một phen ngỡ ngàng. Địa chỉ của Kiệt nằm ở khu đô thị đất đỏ bậc nhất trong thành phố. Mỗi căn nhà ở đó là một căn biệt thự riêng biệt, có khoảng sân rộng rãi. Không bị làm phiền bởi hàng xóm xung quanh. Khi Trúc Anh khoác tay Kiệt rời đi, Mỹ Anh vội vàng chạy đến, chắn trước mặt cô. Mỹ Anh chỉ vào mặt của Kiệt, miệng lắp bắp. Đó, anh ta là chồng của chị sao? Trúc Anh không thèm đáp lại, đứng sát vào người của Kiệt và ôm chặt lấy cánh tay của anh. Người ngoài nhìn vào đúng là một cặp vợ chồng trai tài gái sắc, lại giàu có, đúng là đáng ngưỡng mộ lâm lúc này sải bước tới đứng cạnh mỹ anh nhưng ánh mắt anh ta chưa một giây nào rời khỏi chúc anh và kiệt cho tôi mạn phép hỏi tên tuổi và nghề nghiệp của anh đây lâm mở lời hỏi thăm được cái chồng của chúc anh lúc này phát huy dáng vẻ lạnh lùng và kiệm lời nên cô có đất diễn tên của anh ấy là chồng của lê trúc anh nghề nghiệp là đại gia Đó là câu trả lời bựa nhất mà Kiệt từng nghe. Anh phải cố gắng nhịn cười để không phá vỡ hình tượng lạnh lùng xa cách. Trả lời xong câu này, Trúc Anh kéo Kiệt đi về. Nhưng cô chợt dừng bước vì nhớ ra một chuyện. Trúc Anh quay lưng đi gần về phía Mỹ Anh. Cô nhìn Lâm, dùng âm lượng vừa đủ để nói chuyện cho ba người cùng nghe. Mỹ Anh, bởi vì tôi là chị gái của cô, nên tôi có lòng tốt nhắc nhở cô tìm người đàn ông khác có khả năng sinh lý tốt hơn một chút. Ý... Ý của chị là... Chúc anh lúc này giơ ngón tay út lên. Cái đó của anh ta đã ngắn, lại còn ra rất nhanh, không bằng một nửa của chồng tôi. Từ kích thước đến kỹ năng, chồng tôi đều rất tuyệt. Làm tôi mỗi đêm đều sung sướng tột độ. Còn anh ta thì... yếu lắm. Chị... Chị ăn nói hàm hồ. Chị biết gì về anh Lâm mà nói chứ? Chết giở. Thế bố mẹ lại chưa cho cô biết. Anh ta chính là người yêu cũ của tôi à? Xin lỗi nha. Tôi lỡ lời. Chị. Hai người. Mỹ Anh lúc này tức giận nhìn Trúc Anh rồi lại nhìn sang Lâm. Mà không nói được câu nào. Trúc Anh ra vẻ mình là một người chị tốt. Vỗ vai Mỹ Anh nói tiếp. Vấn đề sinh lý... Là do anh ta chuyển từ vị trí người yêu sang người yêu cũ Cô nên rút kinh nghiệm Bị Trúc Anh xì nhục vấn đề đó Lâm giận đò bừng mặt Anh ta chẳng nề nang gì hầy mạnh vai của cô một cái Nếu không có Kiệt đứng phía sau chắc chắn cô ngã dập mông xuống đất Kiệt xông đến định giã cho Lâm một trận Nhưng cổ tay của anh bị Trúc Anh giữ chặt Cô lắc đầu ra hiệu Sau đó cùng anh ra về Ngồi vào trong xe Kiệt chưa thôi ngứa mắt với Lâm. Anh cục xúc mở đóng cửa, ghế lái phụ thật mạnh, làm chúc anh giật mình. Cô quay sang chiêu anh một câu. Anh đừng có giận cá chém thớt, tôi thường cái xe đắt tiền này lắm. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Kiệt lại chẳng ăn khớp gì với cô. Thằng đó là thằng đàn ông đầu tiên của cô, nên cô mới không để tôi đánh nó chứ gì. Ơ, hóa ra anh tức giận vì chuyện này á. Tôi ngăn cản anh... Không phải vì bênh anh ta, mà là vì anh đấy. Ở đây có nhiều camera lắm, nhỡ như bị kiện, kiểu gì anh cũng bị túm lên sở nói chuyện với công an. Việc đó không cần cô lo, tôi tự lo được. Tôi đang lo lắng cho bản thân mình thôi. Anh lên đó ngồi uống trà nói chuyện với công an, lại mất thời gian thực hiện kế hoạch của tôi. Bị Trúc Anh nói một hồi, kiệt cứng họng không phản bác, anh khởi động xe từ từ cho xe lăn bánh đi về nhà của mình. Trên đường đi, anh bớt giác nói một câu. Lần sau đụng mặt nhau, chắc tôi nên vinh dự nói một câu. Chào người đàn ông đầu tiên của Trúc Anh nhỉ? Tôi là người đàn ông thứ ba của cô ấy. Câu nói này chọc cho Trúc Anh cười khanh khách, nhưng rồi ngồi ngẫm nghĩ một chút. Nụ cười đó lại vụt tắt. Trong lòng cô lại nặng nề những suy nghĩ. Sau trận kích tỉnh đầy cuộc nhiệt, Kiệt nằm xuống bên cạnh Trúc Anh, vùi mặt vào cổ của cô hít hà hương đào nhè nhẹ, một mùi hương đặc trưng của cô. Từ lúc lấy vợ thói quen của Kiệt thay đổi khá nhiều. Trước kia giấc ngủ của anh chập tròn chỉ được 2-3 tiếng, từ lúc có Trúc Anh nằm cạnh, ôm cô trong lòng, anh ngủ một mạch tới sáng. Người trong lòng cựa quậy làm Kiệt càng thắt chặt vòng ôm, anh dùng giọng mũi trầm ấm nói với cô. "Đừng có ngọ nguậy." Anh thấy mối quan hệ của chúng ta rất buồn cười có phải không? Buồn cười chỗ nào? Hợp đồng hôn nhân chỉ vì lợi ích nhưng chúng ta lại chung sống, làm tình với nhau, giống như những cặp vợ chồng thật. Đó là nhu cầu sinh lý cơ bản của con người. Đến bao giờ một trong hai chúng ta rung động với đối phương, đó mới là vấn đề đáng báo động. Trúc Anh nghe thì nâng khóe môi cười nhạt. Lời của Kiệt nói ra hoàn toàn đúng. Chỉ cần cô và anh không yêu người còn lại, Mối quan hệ này dễ dàng kết thúc trong im đẹp. Nhưng mà cuộc sống mà có những chuyện xảy đến cả cô và anh đều không thể nào lường trước được. Cuộc họp cổ đông thường niên của tập đoàn Lica diễn ra tại phòng hội trường lớn nhất của tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Ka. Những người có mặt ở đây đều là thành viên nắm giữ cổ phần và có tiếng nói trong tập đoàn Lica nhiều năm, có những người từ miền Nam bay ra, có những người bay từ nước ngoài về. Trong căn phòng rộng lớn ấy, Chủ tịch của tập đoàn Ly Ca là ông nội của Trúc Anh, người ngồi ở vị trí cao nhất. Bên trái là con trai cả, phó tổng giám đốc của tập đoàn và bên phải là con trai thứ hai, tổng giám đốc của tập đoàn. Ba người họ đều là những người có máu mặt và có tiếng trong giới tài phiệt và giới thượng lưu suốt mấy thập kỷ vừa qua. Khi mọi người đến đông đủ, cuộc họp bắt đầu thì ngoài sảnh một có một chiếc xe màu bạc, đầu xe giống với đầu cá mập đi xuyên qua làn người dựng xe chỉnh hình trước cổng công ty. Hai cánh cửa xe đầy chéo lên. Một người đàn ông mặc vest màu xanh lịch lãm bước xuống từ ghế lái, còn bên ghế phụ là một cô gái thần thái không kém cạnh bước ra ngoài. Từ đầu đến chân của chúc anh ngày hôm nay, trương diện một màu hồng đậm, áo vest hồng, quần ống loe màu hồng và đến cả đôi guốc cao mười phân cũng màu hồng. Vừa bước ra khỏi xe, cô đeo chiếc kính đen thời trang lên. Đi đến đứng cạnh Kiệt Anh đưa tay ra để cô khoác vào cánh tay của mình Rồi hai người cùng nhau xài bước Vào trong tập đoàn Ly Ca Bảo vệ chạy ra nhắc nhở Nhưng nào ngờ Bị Kiệt đưa cho chìa khóa xe nhờ cất xe hộ Phong cách xuất hiện thế này Khiến nhiều người không khỏi trầm trồ Cả sành tầng một đều chăm chú Hướng mắt về hai người vừa nãy xuất hiện Chẳng biết Kiệt lấy được thẻ thang máy Chỗ tiếp tân dưới sành từ bao giờ Bước vào thang máy Anh quẹt thẻ lên tầng hai của tòa nhà. Kiệt đánh ánh mắt nhìn sang trúc anh đánh giá một hồi không nhịn được và hỏi một câu: có cần ăn mặc sặc sỡ như vậy không? cô sợ người ta không nhận ra mình à? đây là điểm nhấn. anh nhìn xem, đâu phải ai cũng mặc được màu hồng quyền lực và sang chảnh như tôi. Kiệt đúng là cạn lời với cô vợ hờ của mình. lần đầu tiên trong đời anh gặp một cô gái lòe loẹt và đồng bóng như trúc anh. Thậm chí cô còn rất tự tin Thể hiện nó ra ngoài Anh cười cái gì? Cười cái con tắc kẻ hoa Đang đứng cạnh tôi Đúng lúc này cánh cửa thang máy mở ra Kiệt bước ra ngoài trước Để Trúc Anh ngơ ngác phía trong Cô rậm chân bình bịch Nối gót theo Kiệt Không khí trong phòng họp căng thẳng Cánh cửa đột nhiên bật mở Kiệt và Trúc Anh ngang nhiên bước vào căn phòng đó Với phòng thái đầy tự tin Rõ ràng là khách không mời nhưng lại vênh váo bước vào giống như chủ tiệc. Bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía hai người họ. Và người bất ngờ nhất chính là bố ruột của Trúc Anh, ông Lê Quốc Vượng, và bác cả, ông Lê Quốc Văn. Chỉ riêng ông nội của cô là người bình tĩnh nhất, giống như ông đoán được sự việc này sẽ xảy đến. Trúc Anh khoác tay kiệt đến thẳng chỗ ba người bọn họ. cúi đầu lễ phép chào hỏi. Chào chào ông nội, chào bác cả. Con chào bố, con gái đã về rồi đây." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ngạo mạn, đặc biệt ánh mắt hướng về ông Vượng như đang cố khiêu khích ông ta. Môi son đỏ chói với nụ cười nửa miệng càng khiến trúc anh trở nên sắc sảo hơn. Cô cúi xuống chào hỏi những người xuất hiện trong phòng. "Dạ thưa ông, hôm nay cháu dẫn chồng cháu về gặp ông ạ." Kiệt cúi đầu lễ phép chào hỏi ông nội, bác cả và bố của trúc anh. Nhưng suốt quá trình đó, chiếc kính trên mắt của anh chưa hề được gỡ xuống. Sau màn chào hỏi đó, không gian trong phòng trở về trạng thái lặng thinh, không một tiếng động. Ngoài sự ngỡ ngàng ngạc nhiên, thì sự trở về của Trúc Anh chính là hồi chuông báo động cho nhiều người. Bởi vì cô đang là người cháu duy nhất của nhà họ Lê, có số cổ phần lớn nhất. Ông Vượng lúc này lưu mắt nhìn con gái, nhỏ tiếng cảnh cáo cô. Mày đang dờ trò gì? Đi về ngay Kìa bố Sao bố lại đuổi con Con cũng có quyền được tham gia cuộc họp cổ đông thường niên chứ ạ Mày muốn chống đối tao tới cùng Con chỉ lấy lại thứ Vốn thuộc về mình Có phải không thưa ông nội Trúc Anh cố tình vuốt đuôi mấy câu này lên thật cao Rồi nhìn ông nội của mình Vẫn điềm tĩnh ngồi đó Người giàu có như ông đúng là lạ Cảnh tượng tranh giành tài sản này Chính là thứ ông nội muốn nhìn thấy Ông nội ngẩng đầu lên nhìn Trúc Anh. Ông gật gù xem trường rất hài lòng về đứa cháu nội này. Thư ký Tuân này, dẫn Trúc Anh ngồi vào vị trí của Tuấn Vũ. Trên bàn họp đi. Có một ghế trống duy nhất cạnh bác cả của Trúc Anh. Lúc này cô mới để ý anh họ Tuấn Vũ của cô không có mặt trong căn phòng này, dù anh là trưởng tôn của ông nội. Ông Văn thấy vị trí của con trai mình bị người khác cướp mất. liền đứng bật dậy phản đối. Chủ tịch, ngài không thể làm như vậy. Vị trí đó là của Tuấn Vũ. Nó sẽ sớm trở về. Còn anh muốn chống đối tôi tới cùng, thì tôi chả có lý do gì mà phải giữ vị trí giám đốc cho nó. Tôi đang cần nhắc tìm một người phù hợp để thay thế. Thật đúng lúc chúc anh lại trở về. Kìa bố! Chưa gậy trong tay ông nội gõ mạnh xuống đất, cho thấy ông đang rất tức giận. Tất cả những người trong phòng họp đều giật thót mình. Ai cũng nơm nớp lo sợ, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Trúc Anh thấy mình gây chuyện. Đến đây là đủ rồi. Cô cúi đầu chào tạm biệt ông nội, bác cả và cả bố của mình. Hôm nay con ghé thăm qua đây để chào hỏi mọi người thôi. Ông nội, nếu ông muốn con ngồi vào vị trí nào đó, thì chỉ cần một buộc họp công khai để tránh người khác đàm tiếu. Con sẽ về nhà chờ tin tức của ông. Mọi người họp tiếp đi nhé. Con xin phép. Trúc Anh nói xong khoác tay kiệt rời đi. Từ lúc hai người họ bước vào căn phòng này, mọi thứ đều bị rối tung. Và nhiều người thật sự để ý đến người đàn ông đi cạnh Trúc Anh là ai. Cuộc họp kết thúc, phe cánh của ông Văn bắt đầu bu vào đương đều. Anh Văn, anh phải thật cẩn thận. Theo tôi thấy, người đàn ông đi bên cạnh Trúc Anh không phải là người tầm thường. Đúng rồi đấy. Tôi nghe nói anh ta đưa Trúc Anh đến đây bằng một con xe Lamborghini số lượng giới hạn. Trên thế giới chỉ có 20 chiếc thôi. Chắc vì có thằng đó chống lưng, nên con bé này mới dám kênh kiệu như vậy. Anh mau gọi Tuấn Vũ về đi, nếu không con bé nó cướp mất hết tất cả mọi thứ. Mấy người đó càng nói càng làm cho mặt mũi ông Văn tối sầm. Đúng lúc này ông Vượng bước ra cùng với Chủ tịch và mấy ông bác làm ăn lâu năm. Ông Văn tiến đến gọi em trai ra chỗ khác để nói chuyện riêng. Chú tính giải quyết con gái của mình thế nào? Một đứa con gái mà quản lý không xong sao? Nó không phải là con gái của em. Mỹ Anh ngoan ngoãn mới là con gái của vợ chồng em. Anh thừa biết điều đó. Ông Vượng định quay lưng rời đi nhưng câu nói của ông Văn lại khiến cho ông ta trùn bước. Nhiều khi tôi nghi ngờ thái độ của vợ chồng chú Lẽ nào hai người thật sự ghét bỏ con ruột Và yêu thương một đứa khắc máu tanh lòng hay sao Dạo này anh suy diễn nhiều quá rồi đấy Anh quên mất số cổ phần trong tay chúc anh Chính là thứ đe dọa đến quyền thừa kế của chúng ta hay sao Nhưng tôi lại nghĩ Bây giờ chú nhận lại con gái Yêu thương chăm sóc cho nó Có khi số cổ phần đấy thuộc về chú hoàn toàn Biết đâu đó là kế hoạch lớn Của chú thì sao Với khả năng suy diễn của anh Thì có thể đi viết tiểu thuyết được rồi đấy Thái độ ngang ngạnh của Trúc Anh ngày hôm nay Liệu anh thấy Nó có chấp nhận thỏa thuận với em hay không Trong mắt nó chính là thù hận Nó quay về triệt đường sống của em và anh Ông Vượng nói xong Thì quay lưng bỏ đi Ông vội vã gọi điện báo cho vợ mình Hôm nay Trúc Anh trở về Và ngang nhiên tuyên chiến với ông Chặng đường sắp tới Hai vợ chồng ông phải tính toán Cẩn thận hơn mới được Hôm nay phá có một chút thôi sao Ừm tạm thời, thả một quả bom nổ chậm. Trúc ảnh và Kiệt đứng lên bờ sông hóng mát. Đôi mắt cô nhìn những con tàu đang dần đi xa bờ, hòa mình vào dòng nước thanh thang. Thời tiết dần chuyển mình vào đông, thi thoảng có ngọn gió thổi qua, làm cho cô dùng mình, hắt xì hơi một tiếng. Kiệt thấy vậy liền dục cô vào xe, nhưng cô không chịu. Cô muốn ở đây ngắm cảnh một chút. Khoảnh khắc này thật là bình yên. Cô không chắc mình có thể tận hưởng sự yên bình này trong bao lâu khi cô chính thức xuất hiện trước gia đình của mình. Ngồi đó một lúc khi đứng dậy ra về, Trúc Anh nhận được điện thoại của bà nội cô gọi đến. Cháu nghe à? Nghe ông mày bảo, mày lấy chồng rồi hả? Lấy thằng nào? Mặt mũi gia cảnh nó lấy nào? Sao không đưa về đây cho bà gặp mặt? Mày coi thường bà già này có phải không? Kìa bà, bà hỏi từ từ con mới trả lời được chứ ạ Dẫn nó về đây cho bà gặp Trúc anh nhìn về Kiệt Bóng lưng anh đổ xuống mặt đất Anh đứng đó chờ cô nãy giờ dưới trần anh xuất hiện Hai ba điếu thuốc lá đã hút xong Cô cầm máy lên chụp anh từ phía sau lưng Sau đó gửi ảnh cho bà nội Bà xem Ảnh con vừa chụp đấy Bà nội xem xong Chẹp miệng một tiếng ừ. Nhìn phía sau phong độ đấy Nhưng mà đàn ông hút thuốc Không tốt chút nào Ông nội cũng hút thuốc mà bà. Ông mày hút cái điếu cải to tướng chú thuốc gì? Mà thôi không nói nhiều. Tối hôm nay, mày dẫn chồng mày qua đây ăn cơm. Nhưng mà bố mẹ con... Bố mẹ mày to hơn bà nội hay sao? Mày cứ yên tâm. Có cái gì? Bà đứng ra bảo kê cho. Bà nội nói đến đây mà cô từ chối cũng không nên. Vậy nên Trúc Anh đồng ý về nhà ăn cơm với gia đình. Cuộc gọi kết thúc. Trúc Anh tiến tới bên cạnh Kiệt. Vỗ vào vai của anh. Thấy cô đứng cạnh mình, Kiệt vội vàng dập tắt điếu thuốc và quay sang hỏi. Có chuyện gì thế? Chúc anh ngây người giây lát khi chứng kiến hành động dập tắt điếu thuốc của anh khi đứng cạnh cô. Một hành động nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến cô lưu tâm. Thấy cô ngờ ngác không nói thêm, Kiệt lại hỏi. Này, cô có chuyện gì định nói với tôi à? À, bà nội tôi vừa gọi điện, bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Nhà của cô á? ừm về ra mắt nhà vợ thôi vậy thì đi mua quà thôi kiệt đuôi tay túi quần đi về phía cửa ghế lái anh đang mở cửa thì cánh tay bị chúc anh giữ lại tôi tưởng anh từ chối vở kịch này phải diễn dài không phải là mỗi ngày hôm nay nhưng gia đình tôi hơi rắc rối thế cô nghĩ mấy lão già ở mafia đơn giản sao chúc anh cầm tịt không nói thêm Cô thấy sự lo lắng của mình đúng là bằng thừa. Một thủ lĩnh mafia như Kiệt làm sao mà không đấu lại được với gia đình nhà cô chứ? Đó chẳng phải là lý do cô chọn anh, là đối tượng kết hôn giao dịch hay sao? Hai người vào trung tâm thương mại mũi ít hoa quả nhập khẩu. Khi đi qua cửa tiệm đồ cổ, Kiệt dừng xe lại. Chụp anh ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn theo anh vào bên trong. Đến khi chủ cửa hàng mang hai chiếc hộp to nhỏ khác nhau, đặt trên mặt kính và mở chúng ra đầy về phía hai người thì Trúc Anh mới hiểu ra vấn đề. Một chiếc nhẫn, một chiếc vòng, được làm từ ngọc cầm thạch xanh. Cô mãi ngầm nghĩa nó mà không để ý tới lời giới thiệu của ông chủ cửa hàng, chỉ loáng thoáng nghe giá mỗi thứ dao động từ 80 triệu đến 100 triệu. Nghe xong cô suýt xoa trong lòng, một chiếc vòng và một chiếc nhẫn bé tí teo, mà đắt như vậy sao? Nhẫn này tặng ông nội, còn vòng tay thì tặng cho bà nội. Kiệt từ tốn giải thích cho Chúc Anh nghe. Cô gật gù nghe theo chứ không có ý kiến gì. Về ra mắt nhà vợ, phải mua quà đắt tiền một chút để anh còn phô trương thanh thế của mình. Dọa nạt nhà cô một chút, cho nhà cô hú hồn chứ. Từ cửa vào, cô nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả trong phòng khách. Nhưng khi cô và Kiệt bước vào thì tất cả im lặng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ, trên khuôn mặt mỗi người đều mang một sắc thái cảm xúc khác nhau. Chỉ riêng bà nội hứng khởi, chạy tới ôm Trúc Anh vào lòng, kéo tay cô và Kiệt bước vào trong nhà. Vừa mới ngồi xuống ghế, anh cho người cầm quà. Trúc Anh nhớ rõ, buổi chiều hai người chỉ mua mấy giỏ hoa quả làm quà. Nhưng mà khi nhìn một đàn người bước vào, cầm mấy thứ quà đắt tiền trên tay, cô ngây người ra nhìn Kiệt. Anh không nói gì, từ tốn giới thiệu từng món quà của mình. Đích thân anh cầm chiếc nhẫn và vòng tay cầm ngọc thạch tặng cho ông bà nội. Ông nội của Trúc Anh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, nhận lấy quà và gật đầu đồng ý qua quyết. Nhưng bà nội thì khác, bà vui lắm, liên tục hỏi chuyện của Kiệt. Bữa cơm bắt đầu, không gian trên bàn ăn quỷ dị tới mức đáng sợ khi ai ai cũng nhìn Kiệt và Trúc Anh như kẻ thù, nhất là Lâm và Mỹ Anh. Cô đoán được hai người họ chắc chắn có mặt trong bữa cơm này nên không mấy bất ngờ. Điều cô để ý chính là thái độ của bố mẹ. Nhưng họ lại chẳng nói câu nào, không thèm nhìn cô lấy một cái. Chợt bà Tú, vợ của bác Cả Văn, lên tiếng hỏi chuyện Kiệt. Cậu Kiệt này, tôi mạn phép hỏi về gia cảnh và công việc của cậu, liệu có được không nhỉ? Dạ thưa bác, cháu chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi ạ. À, à thì ra là gió tầng nào, gặp mây tầng đấy thôi. Thế thôi, không cần phải mua quả đắt đỏ đến đây làm gì. Mất công, phải còng lưng ra mà trả nợ. Trúc Anh nghe rõ thái độ coi thường cô nghèo hèn trong câu nói của bà ta. Cô chỉ nhếch môi cười trừ chứ, chứ không đáp lại. Cô chẳng cần phải giải thích cho bà ấy biết chồng mình là người giàu như thế nào. Chỉ cần ông bà nội và bố mẹ ngầm hiểu là được. Trong bữa ăn đó, dường như chỉ có kiệt vào cô là ăn uống ngon lành nhất, còn những người kia nuốt không trôi. Bữa cơm đang diễn ra thì bên ngoài có tiếng ồn ào đập phá Trúc Anh dớn người lên Thì nhìn thấy anh họ Tuấn Vũ của cô Hùng hồ bước vào Ông nội và bố Muốn ép con đến mức nào Thì mới chịu dừng tay Chịu về nhà rồi sao Ông đừng động vào cô ấy Mày ngoan ngoãn nghe lời Lấy con gái của phó thủ tướng Thì mọi chuyện không tệ như vậy Nhưng mà người con yêu là cô ấy Tình yêu là thứ không được phép xuất hiện trong cuộc đời này. Mày là cháu đích tôn của cái nhà này. Muốn ngồi vào vị trí cao nhất, buộc mày phải hy sinh những thứ không đáng. Cháu xin lỗi ông, cháu không tuyệt tình được như ông. Nói xong Tuấn Vũ quay lưng định bỏ đi, thì ông nội đứng lên, không nhân nhượng, ném thẳng cây gậy trong tay mình về phía của anh và quát lớn. Mày cứ đi tìm con bé đó đi, con trai của mày, không yên với tao đâu. Ông à! Tuấn Vũ quay lại nhìn chằm chằm vào ông nội, đôi mắt không giấu được sự hận thù và bất lực. Cuối cùng anh ta chuyển hướng, bước lên cầu thang, thay vì bước ra ngoài. Sau bữa ăn, ông nội gọi riêng Kiệt lên phòng làm việc để nói chuyện với anh. Không cho ai đi theo hết, chúc anh có lo lắng bởi vì sợ anh chưa hiểu rõ tính cách của ông nội, sẽ bị ông hỏi lắt léo. Nhưng anh gật đầu với cô một cái, ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô cứ yên tâm. Ngồi lại trong phòng khách có bà nội, vợ chồng bác cả, bố mẹ, Lâm và Mỹ Anh, còn có cả Vân San. Chỉ mỗi bà nội và Vân San hồ hời, ngồi nói chuyện với Trúc Anh, những người còn lại thì mặt lãnh như tiền. Bỗng dừng, Mỹ Anh lên tiếng. Bố, mẹ, hai người có biết anh Lâm là bạn trai cũ của chị Trúc Anh khi mà anh ấy đi du học không ạ? Dù bị hỏi đường đột nhưng bà Ngân không hề nao núng. Vẫn một phong cách quý tộc, bình thản đối diện với tất cả mọi thứ. Chuyện này có quan trọng đâu con. Bố mẹ biết chuyện đó, tại sao lại giấu con? Bố mẹ âm thầm, dành lại vị hôn phu cho con. Con nên biết ơn, thay vì ngồi đây trách móc chứ. Cách nói chuyện của bà Ngân đúng là kỳ lạ. Rất xa cách, chưa không còn yêu chiều Mỹ Anh như hồi bé. Trúc Anh ngồi yên quan sát từng thay đổi trên nét mặt của mẹ và bố. Nhưng hai người họ đúng là quá giỏi, che giấu cảm xúc. Chỉ có Mỹ Anh ngu ngốc, mới vừa bị mẹ nói một câu, đã hậm hực đứng dậy, bước về phòng. Bà Tú thấy gia đình em chồng lục đục, nội bộ, nên bà ta vui lắm. Bà ta đon đả tốt tính ngồi khuyên em dâu. Em dâu này, em đừng nặng lời với con gái như vậy. Khéo Mỹ Anh nó tuổi thân, khi nghĩ rằng bố mẹ hết yêu thương nó lại quan tâm đến Trúc Anh đấy. Chị dâu, em thấy chuyện của Tuấn Vũ cũng rắc rối lắm. Một câu nói thường trường không liên quan, nhưng lại bà bôm bốp vào mặt của bà Tú, khiến mặt mũi bà ta đỏ ửng vì tức giận. Bà Ngân không gay gắt đáp trả, chỉ dùng chuyện riêng của Tuấn Vũ để nhắc nhở chị dâu đừng có xen vào chuyện nhà khác, mà hãy giải quyết cho xong chuyện của nhà mình. Trúc Anh mím môi không dám cười lớn trước tình huống này. Bà nội thấy bầu không khí trong phòng khách quá ngột ngạt, đành lên tiếng, khơi mào cuộc trò chuyện. "Chúc ảnh này, thế cháu với chồng quen nhau từ lúc nào? Hai đứa kết hôn từ bao giờ? Bọn cháu quen nhau ở Pháp, tìm hiểu yêu đương tầm ba năm mới quyết định kết hôn bà. Vậy sao? Đây là câu nói của bà Ngân, bà ấy nhìn con gái bằng đôi mắt coi thường, không để khí thế của mẹ át vía mình. Trúc Anh gật đầu và khẳng định Dạ vâng thưa bố mẹ Đến giờ bà nội lên phòng xem phim cung đấu Thì mọi người mới giải tán ra về Trúc Anh thấy khó chịu với không khí trong nhà Nên ra ngoài sân ngồi hóng gió Trên chiếc xích đu Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng làm việc của ông nội Không biết ông có chuyện gì Mà nói với Kiệt lâu thế Hay ông nội phát hiện Ra sơ hở ở đâu Đang miên man suy nghĩ Chợt có một người phi nhanh tới chỗ Trúc Anh Ngồi bịch xuống một cái Đó chính là vân san tinh nghịch của cô Em tìm chị nãy giờ Tìm tôi có chuyện gì Kìa Chị đừng có lạnh nhạt với em như thế Thôi được rồi Muốn tìm chị tâm sự Có phải không Tôi chả có chuyện gì đáng để tâm sự cả Và cũng không phải là bác sĩ tâm lý Ngồi nghe cô chút bầu tâm sự đâu Này Chị Chị và anh rể mới vừa kết hôn có phải không? Không phải việc của cô. Ừm, em nhìn là biết. Lời nói dối của chị thật là hoàn hảo. Nhưng mà chị nghĩ, chị qua mắt được bà nội sao? Bà biết thừa chị nói dối, nhưng mà không vạch trần đấy. Cô nhận ra điều đấy á. Trúc Anh lúc này nhớn mày nghi hoặc. Cô không nghĩ diễn xuất của mình và Kiệt lại tệ đến như vậy. Vân Sàn lắc đầu ngoay ngoậy. Sao mà em đủ trình nhìn ra? Bà nội vừa gọi em vào, nói cho em biết chuyện, rồi bảo em xuống cha hỏi chị. Ghi âm lại cho bà nghe đấy. Vừa nói con bé vừa giơ chiếc điện thoại, đang bận chế độ ghi âm. Bà không xuống đây hỏi chị là bởi vì bà đang bận xem phim cung đấu. Đến đoạn gay cấn, không thể nào bỏ được. Mặt mũi của Trúc Anh méo sạch khi nghe lý do của bà nội. Bà nội của cô càng già, tính cách lại càng giống trẻ con. Nói với bà... Là không cần phải lo lắng cho tôi. Đợi xử lý xong tất cả mọi chuyện, tôi kể cho bà toàn bộ sự thật. Vân San định thuyết phục Trúc Anh nói ra gì đó. Nhưng cô cầm như hến, chẳng chịu hé răng nửa lời. Cuối cùng Vân San đành phải bỏ cuộc. Này, hôm nay cô thấy thái độ của mẹ tôi đối với Mỹ Anh có lạ không? Chẳng phải trước đây mẹ rất yêu thương và chiều chuộng nó sao? Tầm ba bốn tháng đổ về đây. Bác Ngân bắt đầu khắt khe với chị Mỹ Anh. Em nghe nói nguyên do là chị Mỹ Anh đi làm ở công ty, luôn cậy bố mẹ chống lưng nên lười biếng không chịu làm. Hạch sách đồng nghiệp, ngang ngược, coi thường người khác đấy. Tính cách đấy của nó chẳng phải bắt nguồn từ sữa nuông chiều của bố mẹ sao? Tại sao thời gian gần đây lại mới khắt khe với nó nhở? Cái này em không rõ, nhưng nghe đầu chị ta luôn nải nỉ. Anh Lâm cưới chị ta về thật nhanh bởi vì không muốn sống ở đây nữa. Chị ta kêu than sống ở đây, ngột ngạt, đáng sợ. Những điều Vân Sàn nói càng khiến Trúc Anh nghi hoặc nhiều hơn. Dường như có ẩn tình gì đó phía sau chuyện này. Một người được sống trong nhung lụa như Mỹ Anh, tại sao đột nhiên nói rằng nơi này chán chứ? Với cái não ngắn của cô ta, chẳng có chút uy hiếp nào đối với sự phân chia tài sản trong gia đình này. Vậy thì ai khiến cô ta khiếp sợ như vậy? Vân San vào nhà đi, ba có chuyện muốn nói với Chúc Anh. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chúc Anh. Cô ngoảnh đầu lại thấy người đang bước tới chính là mẹ mình. Trong lòng cảm thấy gận gận khó chịu. Cô không thích những cuộc nói chuyện riêng tư giữa mình và bố mẹ, bởi vì cô chẳng bao giờ thắng được họ mà chỉ bộc lộ ra sự yếu đuối. Chúc Anh định kéo tay Vân San lại, nhưng con bé lại nhanh chân chạy trước. Hành động đó rơi vào mắt của bà Ngân khiến cho bà bật cười. Biết sợ sao? Tôi không có gì để nói với mẹ. Cô định bước vào nhà thì bà Ngân lên tiếng. Ly hôn! Bà quay trở về Pháp đi. Lại là mệnh lệnh. Trước đây mỗi lần bà nói như vậy Trúc Anh đều run cầm cập và sợ hãi. Cô cầu xin bố mẹ đừng vứt bỏ cô. Nhưng hôm nay thời thế đã khác. Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình, xuống đôi mắt sắc sảo của mình, để đấu lại với bà. Đừng ra lệnh cho tôi. Nếu như muốn sống thì làm theo những gì tôi vừa nói với cô. Tiếc thật, tôi lại muốn gặp Diêm Vương. Chẳng phải một lần, hai lần, và rất nhiều lần. Nhưng mà tôi vẫn ổn thôi. Ở cạnh mafia rất nguy hiểm. Trúc Anh bật cười trước lời nhắc nhở của mẹ. Cô nhớn mày đáp lại. Ở với nhà mình thì an toàn sao? Đối với tôi, căn nhà này là nơi nguy hiểm nhất. Nó không khác gì địa ngục. Anh ấy là mafia thì sao? Ít nhất sẽ dùng những gì mình có để bảo vệ tôi. Chứ không như bố mẹ. Dùng tôi để đánh đổi những thứ mình muốn. Nói ra những điều này trái tim của tôi rất đau. Giống như bị ai đó cắn nát. Cô không muốn đối đầu với bố mẹ mình một chút nào. Nhưng nếu cô không ra tay sớm muộn có ngày, cô bị chính họ hại chết. Vì quyền thừa kế của gia đình này, vì đứa con gái nuôi kia, Trúc Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Lúc mở mắt ra, nụ cười khiêu khích trở nên trên khuôn mặt cô. Đúng lúc này kiệt từ trong nhà bước ra, anh Tiến lại kéo Trúc Anh đứng sát gần mình và cúi đầu chào mẹ của cô. Hai người định ra về, thì bà Ngân gọi giật lại. Dominic, à không, hay tôi nên gọi cậu là Đặng Huy Kiệt đây. Mẹ gọi con thế nào cũng được, chỉ là một cái tên thôi. Kiệt vẫn lễ phép nói chuyện với mẹ vợ. <cười> mẹ sao? Thay đổi xưng hôi nhanh thật, tôi chỉ thắc mắc từ bao giờ yêu cầu tuyển chọn phu nhân của thủ lĩnh mafia lại thấp đến như vậy. Dễ dàng chấp nhận một đứa con gái thấp kém và bị ghẻ lạnh của gia đình tài phiệt sao? Mẹ vợ, dù mẹ nói như thế nào, Trúc Anh bây giờ là vợ của con, con nhất định bảo vệ cô ấy đến cùng. Còn bây giờ, chúng con xin phép. Nói xong Kiệt kéo tay Trúc Anh đi về phía xe ô tô của mình. Ngồi vào trong xe Trúc Anh không nhịn được, liền ngoái đầu ra nhìn mẹ mình. Bà ấy vẫn đứng đó, dáng vẻ quyền quý nhưng lạnh lùng. Mẹ cô cao sang tới mức, chính cô còn không với đến được. Chợt một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt cô. Chúc Anh nhíu mày nhìn người đàn ông chưa kịp đề cho cô hỏi Kiệt nhanh nhẩu nói trước lau đi chuẩn bị trôi mascara rồi đấy xấu như quỷ tôi đuổi cô xuống xe bây giờ Chúc Anh nhận lấy và thấm nước mắt của mình một lúc sau ổn định cảm xúc cô lên tiếng hỏi Kiệt ông nội nói gì với anh mà lâu thế ông dặn tôi phải chăm sóc cô nói câu gì đáng tin hơn một chút có được không? Cuối cùng thì cô cũng chịu cười. Nghiêm túc một chút đi mà. Kiệt khởi động xe, định đi trên đường rồi nói với Trúc Anh sau. Nhưng xe vừa mới chạy được một đoạn ngắn thì anh phải phanh gấp. Bởi vì có thứ gì đó chạy lướt qua đầu xe. phanh đột ngột khiến cả người lao về phía trước. Trúc Anh tệ hơn vì đập chán vào thành ô tô trước mặt. Kiệt vội vàng mở cửa xe buốc xuống, xem thứ gì vừa mới chạy qua. Bỗng một bóng đen nho nhỏ phi tới ôm chặt lấy chân của anh Nói giường đôi mắt tròn xoe lên nhìn Kiệt Hai tay giơ lên đòi anh bế Kiệt không thích trẻ con Đối với anh chúng là thứ sinh vật rắc rối nhất trên cuộc đời Cái gì không đòi được là lăn ra khóc Điều này anh từng nhìn thấy ở cái cua, con gái của Trang Này, cháu bé, mau đi về nhà đi Bế cháu, bế cháu Thằng bé vẫn cười rất tươi Bà chờ mong Kiệt bế nó. Lúc này Trúc Anh bước xuống xe. Cô hích vài Kiệt nhắc nhở anh mau bế nó. Đứa bé đáng yêu như vậy, tại sao anh từ chối? Thế là Kiệt đành với cúi xuống bế nó lên. Thằng bé được bế vui lắm. Hai tay ôm chặt lấy cổ của anh. Cháu tên là gì? Trúc Anh vui vẻ bởi vì cảm thấy nó rất quen thuộc. Cô tiến tới vuốt mái tóc rối xù của nó, nhẹ nhàng hỏi. Thế cháu tên là gì nào? Cháu tên là Ken à? Cô hỏi tên thật cơ, ví dụ tên của cô là Lê Trúc Anh, tên của chú ấy là Đặng Huy Kiệt, vậy tên đi học của cháu là gì? Thằng bé xua tay lắc đầu ngoài ngoại, mấy giây trước đang vui vẻ cười đùa, thì mấy giây sau lại bật khóc. Nó khóc lớn bên tai của Kiệt, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ của anh, còn khuôn mặt ai đó tỏ rõ vẻ đau khổ, đánh mắt bảo cô dỗ dành nó. Nhưng mà Trúc Anh nói thế nào, đứa bé này cũng không nín khóc. Đừng nói nhiều như vậy, chỉ làm thằng bé khóc nhiều hơn thôi. Kiệt và Trúc Anh ngoái đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Tuấn Vũ tiến đến đón Ken từ tay của Kiệt. Anh ta dỗ vài câu là nó nín ngay. Anh ta không nói câu nào, đi thẳng vào trong nhà. Nhưng mà thằng bé Ken lại dãy lên đành đạch, chỉ tay về phía Kiệt và Trúc Anh. Cô bé! Tuấn Vũ định ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng Ken càng lúc càng dãy mạnh, đến mức anh ta không giữ được suýt làm rơi thằng bé Thế là Trúc Anh đành phải chạy đến bế Ken Để cho nó dừng khóc Kiệt lúc này cũng bước đến Xoa đầu thằng nhóc Thì nó cười khanh khách Chỉ có ông bố nào thấy con trai mình Thân thiết với người ngoài hơn Thì không được vui cho lắm Có vẻ thằng bé rất quý hai người Ken là con trai của anh sao Tuấn Vũ gật đầu Giống như câu trả lời dành cho Trúc Anh Thằng bé mấy tuổi rồi Tám tuổi, năm nay đang học lớp 2, nhưng ở trường thằng bé rất ít giao tiếp với bạn bè. Nó mắc chứng sợ đám đông và sợ người lạ. Khi quá nhiều người lại gần và hỏi thăm rồn rập, nó sẽ khóc, hoặc là tức giận đập phá mọi thứ. Hai người là trường hợp đặc biệt làm tôi khá bất ngờ. Gặp lần đầu tiên mà Ken lại bám lấy hai người rồi. Chú Anh xoa đầu đứa nhỏ nằm trong lòng của Kiệt mà cảm thấy thương xót, sinh ra trong gia đình chỉ quan tâm tới tranh giành tài sản. Có lẽ Ken thiếu thốn tình yêu thương nên thằng bé mới khép mình như vậy. Anh nên tìm bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho Ken. Đừng để nó như vậy quá lâu. Hơn nữa anh không dành thời gian chăm sóc cho nó sao. So với những đứa trẻ 8 tuổi thì nó bé như kẹo mút. Tôi nhìn con tưởng 6 tuổi. Nếu anh không nuôi được thì đưa cho mẹ nó nuôi. Không được. Anh đừng có ngang ngược. Sống trong gia đình này sớm muộn gì nó cũng phát điên. Anh là người hiểu rõ chuyện này hơn tôi cơ mà. Đưa Ken cho tôi, để tôi đưa nó vào nhà ngủ. Tuấn Vũ đón con trai từ tay của Kiệt, nhưng thằng bé không chịu, nó vẫn bám chặt lấy cổ của Kiệt, nhất định không theo bố. Thấy như vậy Tuấn Vũ nghiêm khắc, nhắc nhở con. Tuấn Nghĩa, nếu con không theo bố về phòng, thì Đường Hồng, bố cho con đi gặp mẹ. Dù không muốn, nhưng khi nghe bố nhắc tới mẹ, Ken buộc phải rời vòng tay của Kiệt về với bố. Tuấn Vũ bế con vào trong nhà. Lúc đi ngang qua người Trúc Anh, anh ta nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Gặp nhau ở quán đường X. Trúc Anh tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Tuấn Vũ, cô chưa kịp hỏi gì, thì anh bế con vào trong nhà. Anh ta nói gì thế? Anh ta hẹn gặp chúng ta ở quán đường X. Không hiểu sao Trúc Anh có linh cảm. Lần gặp mặt này là cần thiết nên cô không hề do dự. Trên đường đi Kiệt kể lại việc Tuấn Vũ đã từng yêu cầu anh giao cô ra khi cứu khỏi tầng 16 của bệnh viện Ly Ca. Như vậy Trúc Anh càng nghi ngờ hơn mục đích của anh họ mình. 10 giờ đêm Kiệt và Trúc Anh ngồi đợi Tuấn Vũ nhưng chưa thấy anh ta ra. Không biết bao nhiêu lần Kiệt nhìn đồng hồ Sự thiếu kiên nhẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh Lúc hai người định đứng dậy ra về Thì Tuấn Vũ xuất hiện Xin lỗi Để hai người chờ lâu Tôi vào thẳng vấn đề luôn Tránh mất thời gian Khác với Kiệt Trúc Anh không khó chịu Khi Tuấn Vũ cao su thời gian Bởi vì cô rất muốn biết mục đích Anh hẹn cô ra đây làm gì Tôi muốn hợp tác với cô làm một phi vụ đảo chính Ông nội, bố của tôi và bố của cô Bây giờ đều già rồi, họ cần đi xuống để lớp trẻ của chúng ta lên thay. chu Anh nghe xong gật gù, thầm khen ngợi cho suy nghĩ tạo phản của cháu Đích Tôn nhà họ Lê. Cô đặt hai tay lên đầu gối, dưỡng người lên phía trước một chút, nhìn trực diện vào đôi mắt của Tuấn Vũ. Thế tại sao anh lại lựa chọn tôi là đối tượng hợp tác chứ? Anh không sợ tôi đầm lén sau lưng anh sao? Đương nhiên là không. Cô là lựa chọn số một cho kế hoạch này của tôi. Hơn nữa một người có tham vọng lớn như cô, lại chịu ngồi vào ghế giám đốc nhỏ bé, rồi tiếp tục sống dưới sự chèn ép của ông nội và bố mẹ hay sao. Khá khen cho con mắt nhìn người của anh. Anh họ, kế hoạch của anh như thế nào? Anh nói cho tôi nghe. Thái độ này của Trúc Anh là chấp thuận yêu cầu của Tuấn Vũ. Anh ta liếc sang nhìn kiệt bằng ánh mắt đề phòng, nhưng sau đó vẫn nói ra kế hoạch của mình. Cho Trúc Anh và Kiệt cùng nghe. Một kế hoạch tỉ mỉ, được vạch định rõ ràng, gần như khả năng sơ xuất chỉ xảy ra có một phần trăm. Suốt cuộc anh nuôi mưu đồ tạo phàn từ bao giờ, mà lại có kế hoạch tinh vi đến như vậy chứ? Đủ lâu để nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi đồng ý tham gia, nhưng với một điều kiện. Tuấn Vũ đưa tay ra mời Trúc Anh nói tiếp. Sau khi đạp đồ được ba người đứng đầu tập đoàn ly ca Tôi muốn vị trí chủ tịch thuộc về mình Còn anh Ngồi ở đâu kệ anh Điều kiện đầy tham vọng của Trúc Anh Khiến động tác đưa cốc cà phê lên miệng uống Của Tuấn Vũ khựng lại Kiện ngồi bên cạnh cũng sững sờ, Bởi vì điều cô vừa nói Dường như hai người họ đều không thể nào lường trước được Tham vọng của Trúc Anh Lại lớn đến như vậy Xét về khả năng kinh doanh Chắc chắn anh giỏi hơn tôi Nên anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc là quá phù hợp. Và tôi cũng cần một vị trí đảm bảo quyền lợi cho mình. Nên chiếc ghế chủ tịch phải thuộc về tôi. Nếu như anh không đồng ý, giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Sự kiên định của Trúc Anh ép Tuấn Vũ phải thỏa hiệp. Anh ta đưa tay ra, bắt tay đồng ý hợp tác với cô. Quyết định đối với Trúc Anh là chớp nhoáng, nhưng đối với Tuấn Vũ là sự chuẩn bị từ lâu. Anh nhìn ra được cô em họ này chính là người duy nhất có khả năng giúp anh lật đổ được ông nội. Kiệt và Trúc Anh đã ra về nhưng Tuấn Vũ nán lại uống nốt cốc cà phê. Không phải anh tiếc tiền mà anh cần một không gian yên tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc sau những gì xảy ra vừa qua. Anh đã gặp lại cô gái ấy mối tình đầu của anh và cũng là mẹ của bé Ken. Nhưng ngày anh gặp lại Cũng chính là lúc bao nhiêu rắc rối kéo đến với cô Người gây ra rắc rối đó không ai khác Chính là ông nội của anh Tuấn Vũ thở dài, đầy mệt mỏi Từng giọt cà phê rót xuống bao tử trống rỗng Cảm xúc của anh đắng ngắt Lần đảo chính này Chính là một vụ cá cược Và chỉ thắng chứ không được thua Chỉ có thắng, anh mới có thể chống lại ông nội Chỉ có thắng, anh mới có thể đưa Ken Đi gặp mẹ ruột của nó Anh có thấy anh họ của tôi rất là kỳ lạ không? Từ lúc lên xe, Trúc Anh cứ luôn băn khoăn suy nghĩ tại sao Tuấn Vũ lại chọn cô. Lẽ nào vì biết cô có Kiệt giúp đỡ, không loại trừ khả năng này. Lúc đến công ty hay lúc trở về nhà, khi cô Kiệt đứng bên cạnh, Trúc Anh cảm thấy mình như hồ mọc thêm cánh, đầy tự tin và đầy bản lĩnh. Suy nghĩ của anh ta tôi thấy bình thường, nhưng mà cô phải chú ý, làm gì thì làm. Phải chừa cho mình một đường lui. Kế hoạch của anh ta là một mất một còn. Vừa mới dứt lời, Kiệt nhận lại ngay ánh mắt láo cá của Trúc Anh. Cô dướn người sát về phía của anh. Anh chính là đường lui của tôi. Lỡ như sau này chúng ta ly hôn thì sao? Hợp đồng hôn nhân cũng có ngày phải kết thúc chứ. Tâm trạng của cô đang vui, bỗng bị câu nói của Kiệt tạt cho một gáo nước lạnh. Cô chán chẳng buồn nói thêm. Khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt ra ngoài, ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua. Ngồi trong xe, nhưng mỗi người một tâm trạng, Trúc Anh cứ ngẩn ngơ ngắm phố, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Chỉ có Kiệt, anh còn tỉnh táo. Anh chưa nói với cô về cuộc trò chuyện của anh và ông nội, cũng như cuộc nói chuyện của bố và Trúc Anh. Nhìn sang cô gái, nhắm nghiền mắt ở bên cạnh mình, trong lòng Kiệt bắt đầu nhộn nhịp thứ cảm xúc khó tả. Đặc biệt là sau hai cuộc nói chuyện kia Anh nhìn cô một lúc Bất giác đưa tay lên vén nhẹ cọc tóc mai lòa xòa trước mặt của cô Và bất giác đặt lên trán của cô Một nụ hôn Kiệt bắt đầu cảm thấy Mình không làm chủ được những cảm xúc Đang hỗn loạn trong trái tim của mình Dù bắt tay hợp tác với Tuấn Vũ Nhưng Trúc Anh vẫn không đi lệch quỹ đạo Với kế hoạch ban đầu của mình đặt ra Hai ngày sau cô và Kiệt bay vào miền Nam Để gặp một người quan trọng. Ông ta chính là Hoàng Thiên Ân, giám đốc chi nhánh miền Nam của tập đoàn Có thể hình dung nếu ngoài Bắc có ba đầu rồng cùng nhau điều hành tập đoàn thì phía Nam chỉ có mỗi Hoàng Thiên Ân là chủ chốt. Với chuyến đi này, Trúc anh muốn tìm hiểu nguyên do vì đâu mà ông nội tin tưởng giao toàn quyền quản lý chi nhánh miền Nam cho Hoàng Thiên Ân. Chú anh và Kiệt bay vào Nam bằng trực thăng riêng nên Layla và Dave phải có mặt đi cùng họ vừa bước xuống khỏi trực thăng thì có người đón tiếp và đưa về căn biệt thự kiệt thuê từ trước chúc anh tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay mà hoàng thiên ân tổ chức đón chào cô lão già này nắm bắt thông tin rất nhanh và rất giỏi lấy lòng buổi tiệc đó chỉ có chúc anh và kiệt tham dự chứ không đưa theo lây la và đa ve họ ngồi trong xe để kịp thời ứng phó tình huống bất ngờ xảy đến Bước vào khu tổ chức tiệc của khách sạn Trúc Anh cảm thấy ngỡ ngàng Với vẻ choáng ngợp của nơi đây Cách bày trí mang màu sắc hiện đại Và toát lên mùi giàu có Khách sạn này sang trọng gấp mấy lần Những khách sạn cao cấp Thuộc tập đoàn Lica ngoài miền Bắc Và dường như Hoàng Thiên Ân Làm rất tốt trong lĩnh vực Kinh doanh khách sạn Trúc Anh đang mải mê thưởng thức Sự sang trọng của khách sạn Thì một người đàn ông trung niên bước tới hồ hời bắt tay chào hỏi cô cô hai nhà họ lê chào mừng cô đến với khách sạn của chúng tôi tôi xin tự giới thiệu tôi tên là hoàng thiên ân được chủ tịch tin tưởng giao việc quản lý trung tâm thương mại nhà hàng và khách sạn thuộc tập đoàn lica trong khu vực miền nam chủ ảnh đưa tay ra bắt từ từ quan sát và đánh giá ông ta theo những thông tin cô thu thập được hoàng thiên ân gần sáu mươi tuổi Nhưng Phong thái vẫn như kẻ 40, ông ta chính là một con cáo già của tập đoàn, là cánh tay phải đắc lực của ông nội. Khi bố và bác cả đang chật vật tìm chỗ đứng cho mình, nhìn ông ta có vẻ thân thiện, nói chuyện luôn giữ một nụ cười trên môi và đôi mắt biết cười làm cho đối phương vô cùng có thiện cảm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 Cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ của mình Nhưng mà đến ngày hôm nay sau khi mà có sự xuất hiện của Kiệt vào cuộc nói chuyện của Kiệt với ông nội và bố của Trúc Anh Tâm An nghĩ có một điều gì đó khuất tất Và chúng ta phải lắng nghe tiếp Để rồi xem câu chuyện của chúng ta thú vị và hấp dẫn như thế nào Tại sao bố mẹ lại có thể đối xử với con ruột như vậy Và lại đối xử thật tốt với Mỹ Anh Cho dù là một đứa con nuôi Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé Và xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo